bên ngoài đế đô có tin tức truyền tới thiên long vệ truy đã huynh đệ vi gia vậy mà chết trong rừng cây bên ngoài thành bộ dạng huynh đệ vi gia chết vô cùng dọa người căn cứ dấu vết cuộc chiến tại hiện trường nghi là cường giả vũ vương thất giai ra tay tin tức này vừa ra làm toàn thành xôn xao cường giả vũ vương thất giai chính là cao thủ trong cao thủ trên mộng cảnh bình nguyên nhân vật như thế tuyệt đối không phải người vô danh vì vậy tất cả mọi người mang đầu mâu tập trung vào tần gia tần gia với tư cách đế đô hảo phú gia chủ tần phong chính là vũ vương thất gia nhất trọng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 Bọn chúng hết lần này tới lần khác chụp cái tội này lên đầu tần gia chúng ta. Hiện tại cả đế đô đều truyền tin tộc trưởng giết huynh đệ gia, quả thực là to gan lớn mật. Một gã trưởng lão áo bào đỏ căm vẫn nói một câu. Tam trưởng lão nói đúng, tần gia chúng ta đường đường hào phú. Khi nào bị người ta vu oan như thế? Muốn ta nói, chúng ta phải đi tới trước mặt la gia nói chuyện rõ ràng. Một trưởng lão khác dùng ánh mắt sắc bén nhìn sang, nói. La gia chẳng qua là một thế gia, cũng dám đối nghịch với tần gia chúng ta. Ta nghe nói la gia 5 lần 7 lượt cây phiền toái cho tần vũ thiếu ra, cho nên mới dẫn phá xung đột như vừa qua, chúng ta không giáo huấn thế gia này, chẳng phải tần ra chúng ta biến thành trò cười trong đế đô hay sao. Không ít trưởng lão cũng lên tiếng, tuy nội dung không khác gì nhau lắm, la gia nhỏ nhỏ cũng dám buồn nôn tần ra bọn họ, tội đáng chết vạn lần. Tần ra với tư cách đế đô hảo phú, không ít trưởng lão có thói quen co cao tại thượng, nếu như bọn họ làm khá tốt, hiện tại hết lần này tới lần khác không phải bọn họ làm. Đây là phù hãm nên bọn họ không cách nào tiếp nhận, nội tâm đẩy căm phẫn còn kém bảo tần phong ra lệnh đánh thẳng vào la gia Đương nhiên cũng có trưởng lão tỉnh táo, nói, la gia chỉ là một thế gia, tự nhiên không coi vào đâu, hiện tại la gia đắp quan hệ lên luyện khí phường cho nên lúc này thiên long vệ mới động can qua như thế, bắt tần vũ thiếu ra đi. Hừ, lục trưởng lão, người đang sợ la gia sao, cho dù bọn chúng có quan hệ với luyện khí phường thì thế nào, chẳng lẽ luyện khí phường có thể quản lên đầu tần ra chúng ta? Hướng chi trước kia chưa từng nghe nói Laza có quan hệ gì với luyện khí phường, nếu không mộ dung ra làm sao buông tha Laza, hiện tại đột nhiên xuất hiện chuyện như thế, ai biết trong đó có chuyện ẩn gì bên trong hay không? Lúc này tam trưởng lão áo bào đỏ lộ ra vẻ mặt khinh thường. chương 702, nguồn cung cấp tài liệu, 1. Lục trưởng lão híp mắt lại, hắn cười lạnh và nói. Tam trưởng lão, ta chỉ cầu thị mà thôi, nếu Laza không biết điều như thế, tại sao ta không gặp tam trưởng lão đi giảng co với Laza sau khi xảy ra chuyện này?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 Tần Phong cũng biết nếu chuyện này để các trưởng lão nghị luận, cả buổi cũng không thảo luận ra cái gì, nói không chừng còn đánh nhau tàn nhẫn trong phòng hội nghị. Trên mặt Tần Phong mang theo thần sắc không vui, phất phất tay nói. Ý của Tam Hoàng tử bảo chúng ta không nên quá giới hạn, tuy la ra dám chuộc mũ lên tần gia của chúng ta nhưng nếu như tần gia không làm ra một ít phản ứng, như vậy tần gia chúng ta sẽ biến thành trò cười tại đế đô, về sau nhắc tới tần gia chúng ta thì ai còn sợ hãi nữa chứ? Đương nhiên, chúng ta phản kích cũng không thể ra tay từ phương diện vũ lực. Điều không sẽ làm cho gia tộc gặp phiền toái không cần thiết. Kính xin ra chủ đại nhân chỉ điểm. Một đoàn trưởng lão cũng nói ra. Tần Phong nhàn nhạt nói ra. Ta nghe nói la ra làm sinh ý đan dược. Tần ra chúng ta chính là đan dược cự đầu. Muốn diệt một tiểu tiểu la gia, lo gì không có phương pháp. Tần Phong nói chuyện này làm người trong đại sảnh hưng phấn. Đúng vậy à, vũ lực tần ra vô cùng cường đại, nhưng nơi này là đế đô. Vũ lực mạnh hơn nữa cũng không khác gì hỗ nhốt trong lòng, không phát ra huy ra ngoài. Chưa chuyện đó ra...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 Đặc biệt là đôi mắt tam trưởng lão hít lại thành một tuyến, trong nội tâm đắc ý không nhỏ. La Gia, hắc hắc, người dám đắc tội với tần gia chúng ta, người đợi chết đi thôi. Trong phủ đệ của tần gia, Diệp Huyền vẫn đang nói chuyện với La Gia. Một ngày nay, đột nhiên La Mẫn tới chơi. La Gia chủ, có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Không đợi La Mẫn mở miệng, nhìn thấy vẻ mặt u sầu của hắn, Diệp Huyền đã biết rõ La Gia đã gặp chuyện gì đó. Diệp thiếu, thời điểm này tới quấy giày ngươi thật sự là không có ý tứ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 ban đầu Diệp Huyền là chuẩn bị bảo La gia liên hệ ba đại gia tộc Mạc gia tại thành Hắc Thạch, vô không lĩnh có rất nhiều tài liệu, mà Mặc gia hiện tại đã hoàn toàn khống chế thành Hắc Thạch, tuyệt đối có thể vận chuyển đại lượng linh dược tới cho La gia, hai nhà liên hợp tuyệt đối sẽ tăng lên về chất. Nhưng mà vô không lĩnh cách nơi này xa xôi, đến một lần cũng cần thời gian hai ba tháng, sau khi tài liệu tới thì hoa cúc cũng vàng. Bởi vậy những chuyện này chỉ có thể để sau mới làm, tài liệu giai đoạn trước Diệp Huyền cũng bảo La Mẫn thu mua trong để đồ. Diệp Huyền xem ra.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 Nhưng cũng không quá mức ảnh hưởng đến kế hoạch của Diệt Huyền Diệt thiếu người không biết Tần ra là đan đạo cự đầu nên lực ảnh hưởng không chỉ tại đế đô Hơn nữa lan ra cả đế quốc Ta thăm dò được tin tức là tần ra yêu cầu tất cả các nhà cung ứng chèn ép la gia chúng ta Nếu không sẽ bị tần ra bọn họ tính sổ Là mẫn thở dài nói Nếu như tần ra chỉ là đan đạo cự đầu thì người bán mặt mũi cho bọn họ không nhiều Thế nhưng mà thủ tịch luyện dược sư của tần ra đảm nhiệm trước trưởng lão của luyện dược sư hiệp hội đế đô Có tầng quan hệ này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 Bỗng nhiên đứng lên nói: "Còn phải chờ tới khi nào, ngươi không đi thử một lần thì ngươi làm sao biết Thần Hành Thương có đồng ý hợp tác với chúng ta hay không?" Trong nội tâm Diệp Huyền cũng không phải rất có ngọn nguồn, hắn ban đầu có một tầng sâu xa với Thần Hành Thương hội tại thành Hắc Thạch, có lẽ chuyện này có thể chuyển cơ. La Mẫn thấy Diệp Huyền nói như vậy cũng không nói cái gì nữa, lúc này hắn mang theo Diệp Huyền đi về phía Thần Hành Thương hội. Không bao lâu hai người đi tới cửa ra vào Thần Hành Thương hội. Địa chỉ Thần Hành Thương hội nằm ở khu vực náo nhiệt của đế đô.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 Xem ra la gia chủ biết trèo cao nên không quan trọng thiên nhai thương hội chúng ta nên đi tìm thần hành thương hội cầu cứu đi. chập chật, thần hành thương hội những năm qua cũng bắt đầu xuống dốc, lại đi cùng với la gia quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cũng không biết thần hành thương hội có thể tiếp đãi la gia chủ hay không. Hừ, hắn dám tiếp đãi sao, Tần gia đã ban tiếng, trong đế đô có bất cứ thế lực linh dược nào dám tiếp đãi la gia chính là đối địch với Tần gia, hắc hắc, đối địch với Tần gia không phải tự tìm khó khăn cho mình hay sao toàn lầu các bảy tầng phía đối diện đường cái có khí thế bằng bạc hai hậu vệ của thần hành thương hội đứng xa xa nhìn sang nơi này sau đó lên tiếng chào phúng diệp huyền nhìn chiêu bài đó là thiên nhai thương hội lầu các thiên nhai thương hội và thần hành thương hội có địch ý sâu đậm với nhau tại thành hắc thạch cửa hàng hai nhà mở đối diện nhau không nghĩ tới tại đế đô hạo thiên đế quốc lại mở đối diện nhau như vậy gần như đã là tử địch tuy nơi này không phải cửa chính của thương hội nhưng có không ít người lui tới hai cá hậu vệ nói như thế hấp dẫn không ít người vây xem.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 Hắn là một gia chủ có khi nào bị hai tên hộ vệ trào phúng như thế? Hết lần này tới lần khác hắn không thể rào hoàn đối phương, rác rười ở nơi nào, dám hô to gọi nhỏ làm bẩn tay ta. Diệp Huyền không có tính tình tốt như vậy, hắn cười lạnh nói một câu. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, còn dám nói một câu, có tin ta đánh ngươi ăn phân không? Gia hỏa này đứng bên cạnh la mẫn gia chủ, không phải đệ tử La Gia hay sao? Khốn kiếp, là Gia sắp xong đời mà đệ tử cũng kiêu ngạo như thế, quả thực là đầu óc heo mà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 Trong chốc lát liền mất đi chi giác. Trước mắt bao người, hai gã hộ vệ lập tức lộ ra nụ cười si ngốc. Ngay sau đó hai người này nhảy sang một bên và bắt đầu cởi áo giáp trên người ra. Hai gã hộ vệ đang làm cái gì thế? Vì sao bọn chúng cởi áo giáp ra? Chẳng lẽ ngại thời tiết qua nóng muốn mát mẻ một chút à? Có thể nhục nhã vừa rồi chính là gia chủ la ra cho nên hưng phấn không kiểm nén được. Nghĩ lại cũng phải, một gã tiểu hộ vệ nói gia chủ thế ra không phản bác được. Sao có thể không hành phấn? Không ngờ còn khiêu vũ, điển hình tiểu nhân đắc chi à?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 Trời ơi, vì sao trên người của bọn chúng nhiều dấu vết soi ra như vậy? Trên thân của bọn chúng còn tràn ngập chữ, ta nhìn xem, ghi là cái gì? Lão tử là chó được, dùng sức ăn phân. Khòe, hai người hành động càng ngày càng quá phận, chừng mực cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hai người không biết tìm đâu ra một đống phân và điên cuồng ăn, lúc này miệng bọn chúng đẩy phân người. Hơn nữa trên người đầy dấu vết soi ra và chữ viết tục tỉu, lúc này đám người chung quanh lập tức buồn nôn và khó tin. Buồn nôn, quả thực quá buồn nôn. Dạ dày của mọi người không ngừng sôi trào, tiếng oa oa nôn mửa vang lên, ngay cả cơm sáng cũng nôn sạch không còn, đến cuối cùng dạ dày cũng chỉ còn lại nước chua cũng nôn ra. Chuyện làm nhục phong nhã như thế diễn ra trước mặt, lam mẫn không dám nhìn, hắn xoay đầu sang chỗ khác. Cho dù ngu ngốc thì hắn cũng hiểu hai gã hộ vệ tuyệt đối đã bị người ta an toán. Ha ha, thời điểm mọi người không ngừng nôn mửa, Diệp Huyền lúc này cười nói. Có trách hai tên này luôn miệng nói người ta đi ăn phân, thì sao bọn chúng yêu thích như thế? Nói ra cho người ta biết cũng được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 tự mình chuốc lấy cực khổ hay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi tên quản sự gầm lên, lúc này hai người khôi phục trí nhớ, lập tức phun phân trong miệng ra và gào khóc. Trần quản sự, tiểu tử này, là tiểu tử này làm trò quỷ. Tên quản sự không ngừng bóp mũi tránh xa ra. Hai người run rẩy chỉ vào Diệp Huyền, đôi mắt như phun ra lửa. Nghĩ đến việc mình làm lúc trước, hai người lập tức nôn mửa liên tục. Hắn, ánh mắt Trần quản sự nhìn chằm chăm lên người Diệp Huyền và La Mẫn trên, đồng tử của hắn co rút và lạnh lùng nói: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 Chính là hắn hành hung. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy đồng tử của hắn cải biến, sau đó hoàn toàn không có cảm giác. Hai gã hộ vệ phẫn nộ nói ra. Tên Trần Quản sự lập tức chắp tay nói với thiên long vệ. Mấy vị đại nhân, các ngươi cũng nghe được. Hiện tại ta hoài nghi la ra chủ cùng tiểu tử này thi triển tinh thần công kích hộ vệ thiên nhai thương hội chúng ta. Kính xin mấy vị đại nhân chủ trì công đạo. Ha ha, trong mắt biến hóa, trò cười, ta còn nói ngươi phun cái miệng thối làm trái tim ta tan vỡ đó. Diệp huyền khinh thường nói ra. Ngươi!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 Sau đó lại đưa cho Trần Quản sự. như có dãnh di Thiên Long vệ giao nộp tiền phạt. Đây là cái gì? Phạt tiền. Trần Quản sự nhìn trang giấy trong tay, hắn xít nữa phun ra một ngụm máu tươi, trợn mắt nói. Một ngàn vạn huyền tệ, người đang cướp bóc sao? Ân. Đội trưởng Thiên Long vệ nhìn sang, ánh mắt hiếp lại thành một đường. Các hạ, cơ có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung. Người xem hộ vệ của các người biến đường cái đế đô thành như thế, có yêu thích đặc biệt thì chúng ta không xen vào nhưng phải chú ý nơi nào ảnh hưởng tới bộ mặt của đế đô như vậy thì ai phụ trách? Còn nữa, ta khuyên Thiên Nhai thương hội các ngươi nên sửa lại những thói quen bất lương đi. Nơi này là Hạo Thiên Đế quốc, là thành trì văn minh, đừng xem những thói quen lôi thôi của nông thôn tới." Đội trưởng Thiên Long đội vệ nói. "Kỳ hạn giao nộp tiền phạt là một ngày, quá hạn mỗi ngày thêm vào 3% tổng giá trị tiền phạt, đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi." "Được rồi, không có chuyện gì, tất cả mọi người giải tán đi." Sau khi Thiên Long vệ xua tán, đám người chung quanh giải tán. Diệp Thiếu La gia chủ, chúng ta còn phải đi tuần, cáo từ." Đội trưởng Thiên Long vệ chấp tay với Diệp Huyền và La Mẫn, xoay người rời đi. Một đám cường đạo, nhìn bóng lưng Thiên Long vệ rời đi, Trần quản sự tức giận trái tim sắp nổ tung, đau không chịu được. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 706, người phụ trách cao nhất. Hắn hung ác nhìn Diệp Huyền và La Mẫn, mang theo hai gã hộ vệ mệt mỏi quay người vào trong Thiên Nhai thương hội. Diệp Huyền và La Mẫn lúc này đã rảnh nói chuyện với hộ vệ của thần hành thương hội.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 Đại nhân, kính xin đừng làm khó dễ chúng ta. Nếu như người phụ trách cao nhất biết chúng ta dẫn ngươi đi vào là không xong, hai người chúng ta nhất định sẽ không may. Tại đế đô, không có một thế lực tan đạo nào dám đắc tội tần gia. Hai gã hộ vệ biết rõ bản thân mình không thể ngăn hai người, liền nói ra nguyên nhân. Hừ, ta nghe nói thần hành thương hội các ngươi là một trong mấy đại thương hội lớn nhất mộng cảnh bình nguyên, là thế lực nhất đẳng. Như thế nào, lại nghe lời một hảo phú, ta biết rõ các ngươi không dám đắc tội tần gia.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 Thân mặc một bộ trường bào đặc chế của thần hành thương hội, hắn đoán trách mắng chửi vài tiếng. Hộ vệ kia ủy khuất nói. Ngô tôn lâu chủ, trên người của hắn có thẻ khách quý của thần hành thương chúng ta, hơn nữa còn mới giáo huấn hộ vệ thiên nhai thương hội một lần. Thẻ khách quý, vì sao ngươi không có đầu óc như thế? Khách quý của thương hội có 5 cấp bậc, dùng thân phận la gia chỉ cầm được tứ cấp. Thẻ khách quý ngũ cấp không nhiều, mấu chốt là tần gia kia. Ai, tính toán, tính toán, dù sao ngươi cũng mang người vào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 Như vậy phân bộ Hạo Thiên Đế quốc không thể nghi ngờ sẽ rét vì gió lại lạnh vì xương. Đến lúc đó bị oan ức nhất định là lâu chủ hắn. Không bao lâu Ngô Tôn lâu chủ đi tới phòng tiếp khách. Ha ha, khách quý đến không thể tiếp đón từ xa. Ngô Tôn đi vào trong phòng khách, trên mặt hắn lập tức tươi cười như hoa, đi ra ngoài việc buôn bán, khuôn mặt tươi cười nghênh đón người là phải làm. Kẻ hèn là lâu chủ lâu các thần hành thương hội phân bộ Hạo Thiên Đế quốc, Ngô Tôn không biết la gia chủ đến thần hành thương hội cần làm gì. Ngô Tôn ngồi xuống trước mặt hai người, sẽ cười nói: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 Hắn xem ra Diệp Huyền và La Mẫn cũng đứng lên cáo từ. Làm hắn không ngờ là, đột nhiên Diệp Huyền lại cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Hà ha, nói như vậy thần hành thương hội là chuẩn bị làm chó của tần gia sao. Tĩnh, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Đăng, chén trà trong tay La Mẫn sau khi nghe lời này đã thất thần và rơi xuống đất, rơi nát bấy, hắn giật mình nhìn Diệp Huyền. Trên mặt ngô tôn tươi cười cũng cứng lại. Oanh, hắn xanh cả mặt, lúc này vỗ bản, hắn đứng lên và ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói.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 Nhân khí tranh lạch quá lớn, muốn nói không có tài liệu linh dược là lửa gạt quỷ. Nó một nghìn một vạn lần thì vẫn là thần hành thương hội các ngươi sợ tàn ra, không dám làm buôn bán với chúng ta. Diệp Huyền vừa nói ra lời này vừa thổi lá trà, thân thái nhản nhã, hoàn toàn không có bộ dạng lâm đầu. Tình huống của thần hành thương hội, bổn lâu chủ tự mình hiểu, không cần Diệp thiếu ngươi tới nhắc nhở. Ngô Tôn vẫn nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, hắn không rõ tại sao Diệp Huyền có dũng khí nói như vậy. Ha ha, ta xem ngô Tôn lâu chủ không hiểu nhiều lắm.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 Cách quý của thần hành thương hội chúng ta phân 5 cấp, cấp 1 cao nhất, cấp 5 thấp nhất, là già các người tối đa chỉ có thể có thẻ khách quý cấp 4, dường như không có khả năng nói câu này. Sắc mặt ngô tôn vô cùng khó coi, châm chọc khiêu khích nói ra. Diệp Huyền lấy lệnh bài khách quý ra khỏi chữ vật giới chỉ và ném ra ngoài, hắn cười lạnh nói. Lần trước có người đưa cho ta cái lệnh bài này, nói là thẻ khách quý cao cấp nhất của thương hội, chẳng lẽ là nàng nói sai, hay là ta nghe lầm. Tấm lệnh bài bị ném lên trên bàn. Đường vân khắc trên lệnh bài nỗi rõ tiêu chí thần hành thương hội hiện tại, phong cách cổ xưa đại khí, chính là lệnh bài khách quý đông phương tử ti cho hắn. À, vậy ta đúng là muốn xem một chút. Ngô Tôn cười lạnh một tiếng, tiếp nhận lệnh bài, khóe miệng của hắn vẫn nở nụ cười nhạt, Hiển nhiên hắn không có nhìn kỹ đẳng cấp lệnh bài của Diệp Huyền. Thể khách quý của thần hành thương hội phân từ cấp 1 tới cấp 5, mỗi một cấp khác nhau đều thập phần to lớn, có phân trìa nghiêm khắc. Dùng thân phận lâu chủ phân bộ hạo thiên đế quốc của hắn cũng chỉ có tư cách tặng thẻ khách quý cấp 3, thì khách quý cấp 2 và cấp 1 cũng chỉ có cao tầng thương hội mới có quyền, người có được không ai không phải là người cầm quyền hoặc là cự phách trên bộng cảnh bình nguyên. Ánh mắt Ngô Tôn nhìn chằm chằm vào thẻ khách quý, bỗng dưng đồng tử của hắn co rút lại, khóe miệng cười lạnh cũng cứng ngắt trên mặt, biểu lộ giống như nuốt quả trứng gà, núi không trôi. 1. Thẻ khách quý cấp 1 Ngô Tôn mở to mắt như hạt trâu, hắn khiếp sợ nói ra. Hắn cầm này tấm lệnh bài cẩn thận chu đáo, xác nhận không giả, tấm lệnh bài này chính là thẻ khách quý cấp 1 của thần hành thương hội, địa vị phi phạm. Diệp Thiếu lại là khách quý cấp 1 của thần hành thương hội, vì sao không nói sớm, vừa rồi có mạo phạm, kính xin Diệp Thiếu thông cảm nhiều hơn. Sắc mặt ngô tôn lập tức hòa hoãn, hắn lúc này nói chuyện vô cùng thân thiết, mơ hồ còn mang theo theo một tia cung kính, ai này nói. Xin hai vị chờ một lát, bởi vì tình huống phức tạp, tại hạ không thể tùy tiện làm chủ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 Là Mận đã không biết ăn cả kinh bao nhiêu lần, hắn càng hiếu kỳ lai lịch của Diệp Huyền. Đồng thời trong lòng của hắn cũng mừng rỡ vì quyết định của mình trong thời gian trước không thôi. chương 708 Dạ trưởng lão hai, Lai lịch Diệp thiếu thâm bất khả chắc, đi theo hắn tuyệt đối có tiền đồ quang minh. Và lúc này bên trong thần hành thương hội, Ngô Tôn vội vàng đi tới trước một gian phòng, hắn gõ nhẹ vào cửa. Dạ trưởng lão, Ngô Tôn có việc cầu kiến. Vào đi. Tiếng nói tiểu tụy vang lên, từ bên trong cửa chuyển ra. Ngô Tôn đi vào trong phòng, một lão giả đang ngồi trước bàn làm việc, dựa bàn công tác, trên chán đầy nếp nhăn, trong đôi mắt lộ ra thần sắc lo lắng không thôi. Ngô lầu chủ, người tới có chuyện gì? Lão giả thả công việc trên tay xuống, hắn xoa xoa chán và nghi hoặc hỏi một câu. Ngô Tôn lập tức lên đường. Dạ trưởng lão, đột nhiên hôm nay người La Gia tới, nói muốn cùng buôn bán với thần hành thương hội của chúng ta. La Gia, chính là La Gia bị tần gia phong sát. Lão giả nghi ngờ nói, phải. Ngô Tôn gật gật đầu. Lão giả không còn nói cái gì nữa. Cẩn thận lắng nghe, hắn biết rõ ngô tôn đã đi tới nơi này. Chuyện này cũng không phải la ra đến buôn bán đơn giản như vậy. Thuộc hạ vốn từ chối sinh ý của bọn họ nhưng la ra lại xuất ra thẻ khách quý cấp 1 của thương hội chúng ta. Thuộc hạ không dám tùy tiện làm chủ cho nên mới thỉnh dạ trưởng lão. Thẻ khách quý 1 cấp. Đột nhiên lão giả cả kinh đứng lên, cao mày nói. Tại sao la ra lại có thẻ khách quý cấp 1? Có phải thật hay không? Ngô tôn vội vàng cầm thẻ khách quý đưa tới. Dạ trưởng lão, ở chỗ này...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 Giả trưởng lão tươi cười vui vẻ. Diệp huyền và Lam Mẫn vẫn chờ trong phòng khách. Một lát sau liền có tiếng nói lớn vang lên trong phòng. Diệt thiếu, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chưa? Lão giả tươi cười đi tới, chính là giả trưởng lão, mà ngô tôn cẩn thận đi theo sau lão giả. Là ngươi. Diệp huyền nhìn thấy đối phương, hơi kinh hãi, nghi ngờ nói. Không phải ngươi phụ trách phẩm bảo các tại thành hắc thạch hay sao? Làm sao tới hạo thiên đế quốc? Giả trưởng lão chính là đông phương Dạ đi bên cạnh đông phương tử ti.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 Cười nhạt nói, nếu là người quen vậy thì không thể tốt hơn, bừ, tại hiện tại cần một số tài liệu, cần trong ba ngày. Dùng nội tinh thần hành thương hội có lẽ nhẹ nhàng lấy ra được à? Đúng rồi, dựa theo quý củ khách quý của quý thương hội, nhóm tài liệu này giảm giá 80% mà. Diệp Huyền cũng ném tờ giấy có chi tiết tài liệu tới phía trước. Dạ trưởng lão tiếp nhận từ giấy, hắn không có nhìn, lúc này nói với Diệp Huyền, Diệp Thiếu chắc hẳn cũng biết mệnh lệnh của tần gia, tiếp sinh ý của la gia.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 Diệp Thiều có ý gì? Có lẽ dạ trưởng lão còn hiểu rõ hơn ta, cho dù không có tần gia giáng tội, sinh ý thần hành thương hội của các ngươi đã rớt ngàn trượng, không quá mười năm sẽ phải đóng cửa. Trên mặt dạ trưởng lão xuất hiện một tia lo lắng. Diệp Hiền nói không sai, hắn vừa mới đọc giấy tờ của mấy năm gần đây, đại bộ phận sinh ý của hạo thiên đế quốc đúng là đã héo rút, cho dù không đắc tội với tần gia, chỉ sợ cũng khó tránh kết cục đóng cửa. Nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ đắc tội tần gia. Đông phương dạ trầm giọng nói. Ánh mắt Diệp Thiếu rất chuẩn, lão hồ bội phục, Diệp Thiếu ngươi phải biết rằng, không đắc tội tần gia thì thần hành thương hội chúng ta cũng giảm bớt chi tiêu của phân bộ Hạo Thiên Đế quốc, mỗi năm sau có khả năng đóng cửa nhưng tuyệt đối có thể kiếm được một số lợi nhuận, nếu như có thay đổi gì đó cũng có thể chuyển cơ, mà một khi đắc tội tần gia, nếu không có những lợi nhuận kia, thậm chí còn tổn thất thảm trọng, trong đó cũng không phải số lượng nhỏ. Chương 709, đại sinh ý, 1. Trong nội tâm Diệp Huyền không kiên nhẫn, đường đường thế lực lớn Là một trong mấy đại thương hội của mộng cảnh Bình Nguyên, chính mình mua một ít tài liệu còn lề mề không quyết. Dạ trưởng lão, chúng ta mở miệng nói thẳng, một câu, tài liệu này ngươi bán hay không? Không bán thì tại hạ quay đầu đi, về sau cũng sẽ không lại tới đây nữa. Nếu như bán thì dễ nói, không thể nói trước ta còn có thể mang cho thương hội của ngươi đại sinh ý nhịp thiên. Diệp Huyền cũng đi thẳng vào vấn đề. À, đại sinh ý gì? Ánh mắt đông phương dạ lập tức sáng ngời. Đại sinh ý là cái gì? Ta hiện tại vẫn không thể nói.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 Phân chia 5 năm, dược liệu, thành phẩm và luyện chế đều do các người phụ trách. La gia sẽ phụ trách bộ phận công nghệ hạch tâm, các người lại phụ trách tiêu thụ trên mộng cảnh bình nguyên và cửa hàng. Chúng ta chỉ có cổ phần danh nghĩa. Cầm cổ phần danh nghĩa còn muốn phân chia năm thành, mấu chốt là thần hành thương hội còn phải chịu trách nhiệm tài liệu, luyện chế, cửa hàng và tiêu thụ. Đây quả thực là công phu sư tử ngọa bà. Thần hành thương hội làm sinh ý đan dược ngàn năm, cho dù là đan phương độc nhất vô nhị, thần hành thương hội cũng không phải không kiến thức qua.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 Nhưng nếu như đối phương lề mề còn không đồng ý, như vậy thần hành thương hội chính là bạch nhãn lang mà thôi, hoàn toàn không cần thiết hợp tác. Tuy Diệp Huyền cần gấp tài liệu nhưng không có thần hành thương hội cũng không phải không kiếm được. Cùng làm hắn trực tiếp phái Kim Lân ra đi về thành hắc thạch thu thập tài liệu, dùng tốc độ của Kim Lân đi qua lại một chuyến chỉ mất vài ngày, không sẽ ảnh hưởng quá nhiều. Diệp Huyền khí định thần nhàn. Trong nội tâm đông phương dạ đang giao phòng kịch liệt, dù trên đạo nghĩa hắn đều hiểu mình phải đáp ứng yêu cầu của Diệp Huyền Nhưng quyết định này trực tiếp quan hệ đến tương lai thần hành thương hội tại hạo thiên đế quốc, hắn không cách nào dễ dàng đưa ra quyết định, bởi vì một quyết định của hắn trực tiếp làm cho thương hội tổn thất ít nhất mấy tỷ, thậm chí mất đi một thị trường. Nội tâm đông phương dạ đang dãy dụ kịch liệt, cũng không biết qua bao lâu, thời điểm trà cũng sắp lạnh, đột nhiên đông phương dạ thở dài một hơi, diệp thiếu, ta đáp ứng, dạ trưởng lão, người, ngô tôn giật mình mở miệng, hiển nhiễn không ngờ rằng đông phương dạ lại đưa ra quyết định này.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 Đông Phương Dạ cũng cảm thấy chuyện hợp tác với La Gia có thể giấu giếm được bao lâu thì giấu giếm, cũng giúp Thương Hội có một thời gian điều chỉnh. Đúng rồi, Huyền cơ Tông Cuồng Chiến trưởng Lão đã đi tới Thanh Hắc Thạch tìm ngươi và Kim Lân. Nghe nói Cuồng Chiến trưởng Lão hiện tại đã ở Đế đô, ngươi phải cẩn thận một ít. Trước khi rời đi, đột nhiên Đông Phương Dạ truyền âm với Diệp Huyền. Diệp Huyền ý vị thâm trường liếc hắn một cái, quay người rời đi. Dạ trưởng Lão, vì sao ngươi đáp ứng hắn? Diệp Huyền vừa rời đi, Ngô Tôn liền lo lắng hỏi. Nếu như Tần Gia biết rõ. Thần hành thương hội chúng ta sẽ không may. Không may, có cái gì không may? Dạ trưởng lão nhìn Ngô Tôn, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Kết quả nghiêm trọng nhất là vứt bỏ thị trường hạo thiên đế quốc thôi. Hiện tại thị trường thần hành thương hội chúng ta không tốt, cửa hàng thương hội rất lớn, giờ thị trường hạo thiên đế quốc cũng không tính là chuyện xấu. Ngược lại hợp tác với La Gia có thể giúp thần hành thương hội chúng ta có cơ hội chuyển cơ, đây có thể xem như niềm vui ngoài ý muốn. Ngô Tôn cười khổ một tiếng. Dạ trưởng lão, ngươi tới nơi này chưa bao lâu. Khó hiểu thị trường hạo thiên đế quốc, bản thân La Gia cũng kinh doanh sinh ý đan dược, hơn nữa nắm giữ hai đan phương độc nhất vô nhị. Nhưng không lâu La Gia khống chế hai chủng đan phương độc nhất vô nhị đã bị tần gia nắm giữ, hiện tại bản thân bọn họ khó bảo toàn, còn muốn tiếp tục trùng kích thị trường đan dược là quá khó khăn. Dù sao Đông phương dạ cũng có thân phận hơn mình, Ngô Tôn cũng không nói quá khó nghe. Dạ trưởng lão nhìn Ngô Tôn, nhẹ nhàng nói ra, ngươi cho rằng ta nhìn chúng La Gia mới hợp tác với bọn họ sao, ta nhìn chúng là Diệp thiếu à? Diệp Thiếu, hắn, Ngô Tôn lầm bầm một câu, hắn cũng không xa lạ gì Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền có quan hệ với luyện khí phường, cho nên trở thành nhân vật phong vân của Đế đô. Ân, dạ trưởng lão gật gật đầu, hắn không nhiều lời, hắn không có nói cho Ngô Tôn chuyện Thành Hắc Thạch. Từ khi Diệp Huyền đi qua Thành Hắc Thạch, Thành Hắc Thạch hôm nay đã hoàn toàn khác với trước kia, ba gia tộc như Mạc Gia đã hoàn toàn không chế Thành Hắc Thạch, hơn nữa thế lực bắt đầu bành trướng sang các thành thị khác của Vô Không Lĩnh. Vốn ba gia tộc như Mạc gia hoàn toàn không có thực lực bành trướng như vây. Nhưng gần hai tháng qua, thực lực ba đại gia tộc thành Hắc Thạch đột nhiên tăng mạnh. Vốn đều là vũ tôn lục giai nhị trọng, đám người Mặc Thành Thiên lại đều đột phá lên vũ tôn lục giai tam trọng. Mà trọng yếu nhất mà là ba đại gia tộc Mạc gia đều biến hóa, tất cả đều là sau khi Diệp Huyền xuất hiện. Thế lực khác, rất ít chú ý tin tức đến nay, chỉ có lúc ấy hắn biết rõ Đông Phương Tử Ti tại thành Hắc rõ ràng, các đại gia tộc mạc gia các cải biến có quan hệ với Diệp Huyền có. Kết hợp Diệp Huyền lúc trước nói tình cảnh thương hành của bọn họ, cũng chính là tình thế của Hạo Thiên Đế quốc phân bộ hiện tại, Đông Phương Dạ lúc này mới đưa ra quyết định như thế. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm Đông Phương Dạ ẩn ẩn có loại cảm giác, quyết định lần này của hắn có thể ảnh hưởng tới tương lai của thương hội. Sau khi quy về phủ đệ la gia, Diệp Huyền cũng âm thầm thở ra một hơi. Vấn đề tài liệu được giải quyết, như vậy tất cả đều ổn thỏa, hiện tại hắn cần làm chính là bồi dưỡng nhân tài luyện dược. Những ngày qua, Diệp Huyền mỗi ngày đều huấn luyện luyện dược sư của La gia. Hàn huấn luyện chính là phương pháp luyện chế. Loại luyện chế phương pháp này kỳ thật cũng không mới lạ gì. Ban đầu ở thành Lam Nguyệt Hán đã hợp tác với đám người Hoa La Huyên. Loại phương pháp luyện hợp luyện chế như vậy có thể gia tăng hiệu suất và xác suất thành công kỳ luyện chế của luyện dược sư sẽ không bởi vì vì một người sai lầm mà ảnh hưởng tới luyện chế. Tất cả đều do bao nhiêu tên luyện dược sư thao tác, căn cứ nhân số khác nhau của luyện dược sư mà đưa ra phương pháp luyện chế khác nhau. Trong đó chỉ có hai người nắm giữ mấu chốt hạch tâm, đó chính là La Tường và Tề Tam. Hơn nữa còn là tách ra nắm giữ. Tuy hai người là luyện dược sư ngũ phẩm đình phong nhưng cũng chính bạn họ mới có thể chủ trì một hồi luyện chế cỡ lớn. Về phần trung thành, Diệp Huyền vẫn tương đối tin được. Bản thân La Tường chính là người La Gia, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì, mà tính mạng của Tề Tam nằm trong tay của mình, lại càng không cần giở cho. Diệp Huyền cũng tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của mình. Trọng yếu nhất là, La Tường và Tề Tam nắm giữ phương pháp, mà đan phương lại do một mình Diệp Huyền không chế, một phần trọng yếu nhất chỉ có hắn mới biết được.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 Đôi mắt La Mẫn sáng ngời, vỗ tay một cái, tên rất hay. Sau khi đã đặt tên, La Mẫn lập tức bận rộn không nhỏ. La gia bắt đầu chỉnh đốn toàn diện cửa hàng tại phường thị. Bọn họ đóng cửa cửa hàng đan dược, các loại vật phẩm bị đập nát, mặt tiền của cửa hàng bị giở bỏ, đan dược khó bán cũng lấy giá thấp bán tháo đi. La gia hành động như vậy bị không ít gia tộc chú ý. Đóng cửa cửa hàng trong phường thị, xem ra La gia không lăn lộn nổi tại Đế Đô. Đắc tội tần gia, lại không có mộ dung gia che chở, có thể sống khá giả sao? Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 711, Thông Thiên Các. Đây là tự mình tìm chết, không có cách nào, cho rằng trèo lên luyện khí phường là có thể hung hăng càn quấy, không nghĩ tới vẫn không tránh khỏi một kiếp. Đáng thương, đường đường thế ra, là nhân vật số má tại đế độ, không nghĩ tới nói xuống dốc là xuống dốc. Không ít gia tộc thay thế liên tục thở dài, có tiếc nuối, có bình thản, có mừng rỡ, cũng có nhìn hả hê, các loại ngữ khí không có trường hợp cá biệt. Đương nhiên càng có cảm khái. Dù nói thế nào Laza cũng là thế gia nhất đẳng tại Đế Đô. Tuy không phải hào phú nhưng cũng là thế gia kinh doanh mấy trăm năm, không phải nhà giàu mới nổi gì, cũng không phải là am hiểu A cầu gì. Bởi vì đắc tội với hào phú tần gia, thời điểm bị đối phương phong sát lại không mở cửa hàng trong phường thị, lúc này rất nhiều gia tộc không ngừng cảm khái. Đổi lại bọn họ chỉ sợ cũng có kết cục tương tự. Không biết Laza chuẩn bị về sao làm gì bây giờ, đường gia của bọn họ hiện tại là ôm chặt luyện khí phường, công tác thay luyện khí phường có lẽ còn có thể dừng chân.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 muốn đạt được một gian cửa hàng cho nên sẽ chú ý tối động tĩnh của La gia, làm cho bọn họ không nghĩ tới là, ngày hôm sau giờ bỏ cửa hàng La gia, một tấm bảng thông báo xuất hiện trước cửa. Tiệm bán thuốc La gia đổi tên thành Huyền Đan Các, hiện tại đang lắp đặt thiết bị, ít ngày nữa mở ra, thỉnh chư vị chờ đợi. Tin tức này vừa ra, rất nhiều gia tộc thời khắc chú ý cũng biến thành xôn xao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiệm bán thuốc La gia không phải sắp đóng cửa rồi sao? Tại sao lại bắt đầu lắp đặt thiết bị? Huyền Đan Các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 hiện tại La Gia làm ra chuyện này thì chúng ta sẽ chờ một chút. Sau khi cửa hàng của La Gia khai trương, lão phu muốn bọn chúng biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Ha ha ha! Tam trưởng lão cười lớn, trong đôi mắt bắn ra hào quang độc ác. Thời gian trôi qua, tất cả đều theo kế hoạch của Diệp Huyền tiến hành đâu vào đấy. Các loại đan dược bắt đầu luyện chế, dược phường của La Gia cũng tiến vào trạng thái giới nghiêm, bất cứ luyện dược sư gì không được rời đi. Những ngày qua đều ở trong dược phường, mà khu vực hạch tâm của dược phường, trừ Diệp Huyền và La Mẫn Gia không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào. Lúc cửa hàng của La gia tại phường thị lắp đặt thiết bị cũng tiến vào khâu cuối cùng. Tất cả tiến hành dựa theo kế hoạch, nhưng Diệp Huyền cảm giác, cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Cẩn thận suy nghĩ, rốt cục hắn phát hiện thì ra là thiếu khí thế. La gia và Tần gia phân tranh là chuyện rất nhiều gia tộc trong đế đô chú ý tới, nhưng thành danh La gia chưa đủ lớn, khai trương cóc hiếu nhân khí. Tuy nhiên không thấp nhưng còn chưa đủ nghịch thiên, bởi vì La gia chỉ là thế lực trung lưu trong thế lực đan đạo tại đế đô.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 Mà Diệp Huyền lại trực tiếp rời khỏi cửa hàng của La Gia. Hôm nay cách đấu giá hội cỡ lớn mỗi năm một lần còn một ngày, võ giả trên đường tăng lên, người đến người đi, rất nhiều người có khẩu âm khác nhau, hiển nhiên là đến từ các nơi trong nước quốc. Chương 712, quản sự thất cấp, 1. Loại siêu đại hình đấu giáo hội như vậy một năm mới cử hành một lần, tự nhiên hấp dẫn không ít võ giả biết tới. Diệp Huyền chưa từng đi phòng đấu giá đế đô, lúc này hắn hỏi người đi đường. Các hạ nói thông thiên các a, đi thẳng về phía trước, đi thẳng đến phía đông đế đô. Chỗ đó có kiến trúc xa hoa nhất chính là Thông Thiên Các. Một tên võ giả chỉ điểm Diệp Huyền, chợt lại nhìn sang Diệp Huyền, hảo tâm nhắc nhở: "Ngươi tới mua vé tham gia vào đấu giá hội sao ta khuyên ngươi nên đi nhanh đi, nghe nói vé và cửa hiện tại đã bán sạch, chỉ có bỏ thêm tiền mua vé chợ đen, giá cả đắt kinh người, tiếp qua một thời gian ngắn vé sẽ không còn đâu." Diệp Huyền cau mày nói: "Thông Thiên Các, phòng đấu giá lớn nhất đế đô là Thông Thiên Các. Thông Thiên Các chính là tổ chức đại thương nghiệp cường đại nhất đại lục Thiên Huyền."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 Hơn nữa mang nón rộng vành tung thình. Sau đó hắn ra khỏi chỗ tối và chậm rãi đi về phía thông thiên các trước mặt. Tại cửa ra vào của thông thiên các có vài tên hộ vệ nhìn chăm chăm, bước chân Diệp Huyền không ngừng. Hắn trực tiếp đi vào phòng đấu giá, vừa đi vào trong, bên ngoài cửa nóng bức như bị tách ra, cảm giác mát lạnh truyền khắp toàn thân Diệp Huyền. Ánh mắt nhìn người tới người đi trong đại sảnh bên ngoài thông thiên. Nơi này phan ra vài nơi bán đấu giá, chỉ có đại sảnh xa hoa chỉ dùng làm phòng khách chiêu đãi khách nhân. Còn nữa.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 không đấu giá cút ngay, tại thông thiên các còn giấu đầu lộ đuôi, chơi cái gì chứ? Ánh mắt Diệp Huyền phát lạnh, viên toái miệng của ngươi nên sạch sẽ một chút. Hắc, tên quản sự kia lập tức tự mắt trợn tròn hô, các hạ, ngươi dám ngông cuồng trong thông thiên các như vậy sao? Biết rõ chính ngươi đang làm cái gì không? Lão tử liền mắng ngươi thì như thế nào? Nơi này là thông thiên các, đừng nói chỉ mắng ngươi, cho dù lão tử đánh ngươi thì ngươi cũng phải nhị. Nói xong tên quản sự vậy mà thó tay đẩy Diệp Huyền ra. Tên quản sự cho dù kiến thức rộng rãi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 Hộ vệ trong đại sảnh cũng nhìn thấy tình huống. Ba ba bá. mấy đạo hào quang lao tới, chỉ trong nháy mắt đã vây quanh Diệp Huyền. Các ngươi tới đúng lúc, nhanh bắt tên này cho ta, lại dám động thủ hành hung trong thông thiên các. Hắn bỏ qua bộ mặt thông thiên à. Hắn chẳng nhận đánh ta, còn đánh vào bộ mặt của thông thiên các. chương 713. Quản sự thất cấp. Hai. Tên quản sự nhìn thấy có hộ vệ sông tới, lập tức như nhìn thấy ra ra của mình. Hắn khóc lóc hô to. Các hạ đi theo chúng ta một chuyến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 bằng không nếu dựa theo phân chia của thông thiên các thì hắn chỉ là quản sự ngũ cấp một khi để quyền quý tại hạo thiên đế quốc biết rõ quản sự cấp bậc cao nhất của hạo thiên đế quốc chỉ là quản sự ngũ cấp trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có khó chịu cho nên lúc diệp huyền một câu nói ra cấp bậc quản sự hạ quản sự lập tức khiếp sợ võ giả tại mộng cảnh bình nguyên có rất ít biết rõ phân chia này chỉ có cường giả tới từ tầng thứ cao hơn mới nói như vậy ta là người như thế nào các hạ không cần biết rõ ta chỉ tới nơi này đấu giá một vật mà thôi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 Việc buôn bán của Thông Thiên Các việc buôn bán luôn luôn có bảo là muốn như thế nào? Chẳng lẽ quy củ của nơi này không giống với Thông Thiên Các hay sao? Nếu như thế mất ta mù rồi, cáo tử. Diệp Huyền nói xong liền quay người muốn đi ra ngoài. sắc mặt Hà Quản sự âm tình bất định, âm thầm đánh giá Diệp Huyền, nhưng không tìm ra môn đạo. võ giả bình thường, mặc kệ có đạo lý hay không, đánh người trong Thông Thiên Các sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Nhưng đối mặt với Diệp Huyền, Hà Quản sự lại có cảm giác lúng cuống tay chân. người đối diện mặc áo tròn màu đen nhìn không ra tuổi và dũng mạo nhưng hắn đứng trước mặt hắn lại tỏa ra khí chẳng đại nhân vật hơn nữa người này hiểu rõ rất sâu về thông thiên các căn bản không giống với người trên mộng cảnh bình nguyên có thể biết được chẳng lẽ là võ giả ở tầng thứ cao hơn bên ngoài mộng cảnh bình nguyên hà quản sự không nhìn ra sâu cạn nhất thời không dám tùy tiện hành động thấy diệp huyền cất bước thực đi ra ngoài hà quản sự nào dám để hắn đi các hạ chậm đã các hạ chậm đã chuyện định ra bảo vật đấu giá thông thiên các tại đây còn chưa từng có tiền lệ qua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 Hắn nói như vậy cũng có ý dò xét Diệp Huyền một chút. Diệp Huyền phải đi đó là động tác giả, hiện tại Hà quản sự mở miệng, hắn cũng biết thể biết thế mà đồng ý. Nếu như vậy bản nhân cũng cố mà gặp trưởng lão các ngươi. Diệp Huyền mới chẳng muốn quản Hà quản sự dò xét, hắn thật sự có đồ vật cần đấu giá. Hà quản sự lại ăn cả kinh, thái độ của Diệp Huyền tiêu sái ngược lại làm cho hắn kinh nghi bất định, hắn cũng an bài Diệp Huyền vào phòng tiếp khách. Chương 714, Thanh Xuân Bất Lão Đan. Ha ha, nghe nói có khách quý lâm môn trong nội tâm tại hạ mừng rỡ không thôi. Không bao lâu có một lão giả vui mừng đi tới. Tại hạ là từ vị trưởng lão giám định của Thông Thiên Các, không biết tôn tính đại danh của các hạ. Không cần nói tính danh, đó là thứ vô căn cứ, đi thẳng vào vấn đề đi. Diệp Huyền cũng không nói đến tính danh, hắn xuất ra một bình ngọc và đặt trên mặt bàn trước mặt. Đan dược. Nhìn thấy Diệp Huyền lấy ra bình ngọc, ánh mắt Hà quản sự và Từ trưởng lão bắn ra một tia tinh quang, mở miệng nói: "Đan dược của ngươi là, các hạ không phải trưởng lão giám bảo sao?"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 tâm tư chờ mong của hạ quản sự rơi xuống đáy cốc. Đan dược nằm giữ ngũ phẩm và lục phẩm đúng là miễn cưỡng xưng là đan dược cao giai, nhưng đây là nơi nào? Là Đế đô Hạo Thiên Đế quốc, trong cửa hàng của bốn đan dược cự đầu, chỉ cần lấy ra cái giá đủ lớn cũng có thể mua được đan dược lục cấp. Thậm chí thân là luyện dược sư lục phẩm, từ vị trưởng lão cũng có thể luyện ra đan dược lục phẩm. Bởi vậy Diệp Huyền lấy ra đan dược trên tứ giai căn bản không có đặc biệt gì, cũng không thể xem như rắc rưởi nhưng với tư cách là đấu giáo hội một năm một lần tại Đế đô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 Trong nội tâm hà quản sự muốn cười phá lên, không biết ra hỏa này tới từ nơi nào, cũng không nhìn xem đối diện là ai. Từ vị trưởng lão chính là trưởng lão giám bảo của thông thiên các, càng là luyện dược sư lục phẩm, hắn nhìn thấy bảo vật và đan dược nhiều vô số kể, hả có thể không biết đan dược của người này chứ? Ồ! Ngay lúc này chợt nghe từ trưởng lão cả kinh kêu một tiếng. Theo thời gian chậm rãi qua đi, vẻ mặt bình tĩnh của từ vị biến thành ngưng trọng, hắn cao mày một lúc, trong ánh mắt vậy mà sinh ra một tiếng nghi hoặc.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 Tại hạ cam bái hạ phong, tư vị thở dài một hơi, hắn lộ ra vẻ mặt xấu hổ, đường đường trưởng lão dám bảo của thông thiên các lại không phân tích ra công dụng của đan dược, nếu như nói ra sẽ bị người ta cười rụng răng. Quan, thính, vấn, phẩm, phân tích đan dược có bốn trình tự, từ trưởng lão mới tiến vào giai đoạn thứ ba đã dừng, chưa tiến hành giai đoạn thứ tư thì làm sao lại nhận thua. Diệp Huyền nhạt cười nhạt nói, đan dược này có thể phẩm. Ánh mắt tư vị ngưng trọng, cái gọi là phẩm chính là nhấm nháp.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 Hắn lập tức chám một tia và để vào trong miệng. Từ trưởng lão, coi chừng. Hà quản sự vội vàng nhắc nhở, công hiệu đan dược không rõ, vạn nhất là độc dược làm sao bây giờ? Từ vị khoát khoát tay tỏ vẻ không ngại, sau đó nhắm mắt lại và thử nghiệm. Không chờ hắn mở to mắt, đột nhiên Hà quản sự kinh hô, "Từ trưởng lão, ngươi, trên mặt ngươi." Vẻ mặt hắn sợ hãi giống như gặp quỷ rồi, há to mồm, tròng mắt mở to. Từ vị mờ mịt nhìn sang Hà quản sự, "Mặt ngươi, mặt ngươi." Hà quản sự chỉ lo thì thảo tự nói, rốt cuộc hắn không nói thành lời. Nội tâm Từ Vị ngạc nhiên, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái gương, vội vàng xem mặt của mình. Sắc đó vẻ mặt Từ Vị ngây ngốc, Cương mặt đầy nếp nhăn chẳng biết lúc nào đã biến mất không ít. Cương mặt tái nhợt của hắn cũng hồng nhuận phơn phớt, ngay cả tròm râu tiết trắng lại có vài sợi biến thành màu đen. "Đây, đây là..." Từ Vị lúc này vô cùng khiếp sợ. Rốt cuộc Diệp Huyền chậm rãi mở miệng, "Đan dược của ta tên là Thanh Xuân Bất Lão Đan, chính là đan dược chú nhan." Một khi phục dụng có thể làm cho người dùn trở lại thời khắc thanh xuân nhất của đời mình, từ trưởng lão ngươi nhầm nháp chỉ là một phần. Nếu như ăn cả viên đan dược giống như cây khô gặp mùa xuân, cây vạn tuế ra hoa, trở lại thời điểm 30 tuổi. T. Từ vị và Hà quản sự lập tức hít khí lạnh. Có thể làm cho người ta trở lại thời khắc thanh xuân nhà ta, trên đời này có đan dược như thế. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ.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 Một khi loại đan dược này xuất hiện trên đấu giáo hội sẽ tạo thành oanh động như thế nào? Mọi người đều có lòng thích cái đẹp, ngay cả hắn khi nhìn thấy tóc cũng biến thành màu đen thì tim đập thình thịch, lại càng không cần phải nói tới những nữ nhân kia. Không biết từ trưởng lão cảm thấy đan dược của ta như thế nào? Diệp Huyền tư cười nói một câu. Đan dược này thông thiên các chúng ta tiếp được. Từ trưởng lão lập tức kích động nói ra. Đan dược thần kỳ như thế, nếu như bị cự tuyệt ngoài cửa, ngay cả hắn cũng không thể tha thứ cho hắn. Đan dược này sẽ là đan dược áp trục. Chắc chắn nó sẽ tạo thành một làn sóng khủng bố Tiếc núi duy nhất là thanh xuân bất lão đan chỉ có một viên Thanh xuân một năm quá ngắn ngủi Dường như hiểu tiếc núi trong nội tâm của từ trường lão Diệp Huyền cười nhạt một tiếng Hắn lấy ra mấy bình ngọc khác nói Đây là thanh xuân bất lão đan Tổng cộng 10 viên Hiện ủy thác từ trường lão cùng đấu giá 10 viên Trái tim của từ trường lão như rừng đập Sâu trong mắt mang theo mừng như điên khó ức chế được Thứ này đủ làm người khác liều mạng rồi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 "Phạ, đúng rồi, Thanh Xuân Bất Lão Đan của ta còn có một đặc điểm, sau khi phục dụng vượt qua 10 viên, một khi đình chỉ phục dụng niên hạn đến, thanh xuân của người dùng sẽ không nhanh chóng trở lại như ban đầu, mà là bắt đầu già đi theo tuổi, chỉ là già yếu nhanh hơn bình thường một ít mà thôi. Còn có công hiệu này." Từ trưởng lão dừng hít thở, đôi mắt của hắn mang theo hoảng sợ, gia hỏa này nếu không hù chết người sẽ không bỏ qua mà, kể từ đó sức cạnh tranh của Thanh Xuân Bất Lão Đan sẽ tăng lên cực lớn. Vật phẩm của các hạ thông thiên các nhận lấy.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 Hạ quản sự lạnh lùng liếc hắn một cái sau đó vội vàng theo từ trưởng lão ra ngoài tiễn Diệp Huyền. Đúng rồi. Thời điểm Diệp Huyền muốn rời đi, Từ vị lập tức lấy một bài màu vàng đưa cho Diệp Huyền. Các hạ, đây là lệnh bài khách quý của thông thiên khác. Nếu như các hạ có tham gia đấu giá, có thể trực tiếp tiến vào xương thiên cấp tương ứng với lệnh bài. Ân. Tiện tay tiếp nhận lệnh bài, Diệp Huyền cũng không ngừng lại. Hắn rời đi trong ánh mắt của hai người. Từ trưởng lão, người này tuy thần bí. Hơn nữa xuất ra đan dược như thế nhưng cũng không cần phải cho hắn bao xương thiên cấp A. Nhìn thấy diệp huyền biến mất sau cửa ra vào, hạ quản sự nghi hoặc hỏi thăm. Bao xương của thông thiên các phân thành thiên địa huyền hoàng bốn cấp, trong đó bao xương thiên cấp tổng cộng chỉ có 30 vị trí, hơn nữa không bán ra bên ngoài, chỉ có một chút thế lực đạt tới đẳng cấp mới có thể bị trao tặng tư cách tiến vào bao xương thiên cấp. Trong hạo thiên đế quốc có tư cách đi vào bao xương thiên cấp của thông thiên các đều là hào phú và các thế lực tương đương, cho nên hạ quản sự mới khó hiểu như vậy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 Còn phố Phổ Lan ở Thánh Thành, ai biết huyền vực có tòa thành và con đường này hay không? Đột nhiên từ vị trưởng lão nhìn sang một cái, thẳng tới khi nhìn hà quản sự toàn thân sợ hãi thì hắn nghi ngờ hỏi. Từ trưởng lão, như thế nào? Từ vị trầm giọng nói. Tuy ta chưa đi qua tổng bộ nhưng lại biết tổng bộ thông thiên các thật sự ở huyền vực Thánh Thành, hơn nữa còn ở phố Phổ Lan. Ngực cái gì? Sắc mặt hà quản sự lập tức biến thành hoảng sợ, ánh mắt ngây ngốc. Trở lại la ra, diệp huyền thay áo choàng vẻ mặt nhẹ nhõm không ít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 dùng ngươi thực lực bây giờ không qua một tháng có thể đột phá ngũ giai. thực. La Thành vẻ mặt kinh hỉ tiếp nhận đan dược Diệp Huyền đưa cho. ta còn cần lừa ngươi hay sao? Diệp Huyền cười nhạt nói. vậy thì đa tạ Diệp thiếu. La Thành kích động cất kỹ đan dược. đúng rồi, Diệp thiếu đấu giá hội cũng sắp bắt đầu. nơi này có bác Huyền Tệ, còn có hai vạn Huyền Thạch hạ phẩm. đó là tài sản tích lũy của La gia chúng ta. hiện tại giao cho Diệp thiếu ngươi. gia phụ nói. nếu như Diệp thiếu nhìn chúng cái gì trên phòng đấu giá cứ tiêu đi.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 Phụ thân người ở chỗ nào, cùng đi với chúng ta. Phụ thân hắn đang vội vàng chuẩn bị huyền đan các khai trương, chúng ta đi qua trước. La Thành nói ra, Diệp Huyền cũng không có cưỡng cầu, hắn và La Thành cùng nhau đi về phía thông thiên các. Trường 717, Cô Y bới Móc 1. Tiên đường cái quả nhiên người đến người đi phi thường náo nhiệt, bởi vì tổ chức đấu giá hội cho nên rất nhiều võ giả tới đây, sinh ở đế đô cực kỳ nóng bỏng Trong lúc đường phố ngựa xe như nước, Diệp Huyền và La Thành đi vào thông thiên các.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 Diệp Thiếu, chúng ta tìm lỗi đi, không phải bên kia, là bên này. La Thành vội vắng lôi kéo Diệp Huyền đi tới đội ngũ mấy ngàn người kia. Ừ, cái gì? Diệp Huyền lúc này sừng sốt. La Thành lúng tung nói. Bởi vì gia tộc gần đây có nhiều việc, gia phụ cũng không có ý định tham gia đầu giáo hội này, cho nên ngay từ đầu cũng không có chuẩn bị bao xương, thời điểm lại đi mua thì tất cả bao xương đều bán sạch, cũng chỉ có thể mua mấy phiếu ghế lô mà thôi. Vẻ mặt Diệp Huyền đầy hắc tuyến, cái gọi là phiếu ghế lô, đó chính là đại sảnh của đấu giáo hội.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 nhìn thấy đội ngũ La Thành xếp hàng ngũ thì có không ít người lộ ra sắc mặt cổ quái. La gia giàu gì cũng là đại thế gia trong đế đô, không ngờ lan lộn thảm tới mức không mua nổi bao xương. chẳng những mấy công tử thế gia, các quyền quý của đế quốc cũng nhìn sang, ngay cả đám võ giả trong đội ngũ La Thành xếp hàng cũng nhìn sang thế nào, sắc mặt cả đám cổ quái. La Thành huynh đệ, nghe nói La gia ngươi bị mộ dung gia đá ra ngoài, lại bị tần gia phong sát. thời gian qua rất thê thảm mà, vốn Vi Huynh không tin những lời đồn đãi này, hiện tại nha, ai? Xem ra la gia các người thật thảm, thanh niên kia thành công hấp dẫn mọi người chú ý sau đó lại kinh ngạc nói ra một câu, vẻ mặt tiếc hận không nhỏ. La thành nhướng mày, ánh mắt nhìn sang nơi khác, hắn nghi ngờ hỏi, vương lão đệ, là vương gia vương kiệt lão đệ đang nói chuyện sao, chỉ nghe giọng nói mà nhìn không thấy người à, vương lão đệ người ở đâu? La thành nhìn chung quanh, hắn nhìn rõ thanh niên thấp lùn đang ở trong đám người, nhưng hắn lại làm như không thấy, ánh mắt không ngừng du động ý đồ tìm ra người nói chuyện ở nơi nào. Hành động này lập tức làm mọi người nơi này cảm thấy buồn cười. Vương Kiệt trước đó còn nhếch miệng chào phúng, hiện tại sắc mặt trầm xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. La Huynh, ta đang ở ngay trước mặt ngươi, người mắt mù hay cố tình không thấy. À, à, Vương Lão Đệ đang ở nơi này à, thật sự là, ngươi nhìn con mắt của ta này. La Thành vỗ đầu một cái, nói. Vương Lão Đệ người cùng ta nói chuyện cũng nên đi tới chỗ trống à, đứng giữa đám người như vậy thật sự không thể tìm. Đầu của Vương Kiệt không cao còn thấp hơn người bình thường một ít nhưng cũng không biến thành nhìn không thấy. La Thành nói như vậy hoàn toàn là buồn nôn đối phương mà thôi. Vương gia là gia tộc phụ thuộc vào Tần gia, Vương Kiệt và La Thành cũng không khó đối phó. La Thành không ngờ Vương Kiệt lại cố ý đến bới móc, sắc mặt Vương Kiệt vô cùng tái nhợt, cười lạnh nói: La huynh, đôi mắt của ngươi không thể dùng à? Ta nghe nói La gia ngươi không phải bợ đỡ luyện khí phường sao? Vì sao thảm thành như vậy? Có phải bị luyện khí phường trục xuất không? Nếu như không có địa phương đi, cứ nói với bản thiếu gia một tiếng. Vương gia ta còn thiếu một gia tộc làm việc vặt, xem giao tình của chúng ta trước kia, cho La gia ngươi làm cũng không phải không được. Vương Kiệt làm bộ giả mù sa mưa. Ha ha, Vương Kiệt, ngươi quá đề cao La gia rồi, bảo người La gia đi làm việc vặt cho vương gia của ngươi chẳng phải là làm bẩn vương gia các ngươi hay sao? Lúc này này có tiếng cười lạnh vang lên, đó là một tên thanh niên cầm quạt lông, ánh mắt đạm mạc giống như công tử văn nhã, thì ra là Cố dẫn huynh, không có biện pháp, ai bảo Vương Kiệt ta là người tốt chứ? Vương Kiệt giả vờ ra vì cười nói. Cố dẫn cố ra chính là gia tộc phụ thuộc tần ra, hiện tại tần Gia cam thù la Gia, những gia tộc bọn họ cũng ra sức. Ánh mắt la thành lạnh lẽo, hắn làm sao không biết cố dẫn và vương kiệt kẻ xứ người họa, là cố ý làm mất mặt la ra mình nịnh nọt tần ra. Hắn cười cười lạnh lùng. Hai vị, ta chẳng muốn đấu mồm mép với các ngươi, chủ tử các ngươi không ở đây đã sổ loạn nhiều như thế, không hổ là hai con chó ngoan đả đối với chó săn như thế, la thành ta không có ý quan tâm tới, chờ chủ tử các ngươi tới lại nói chuyện.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 Ngươi là ai, sáng nay dùng phân xúc miệng sao? À, đúng rồi." Đột nhiên Diệp Huyền vỗ đầu một cái, nói: "Nghe nói tần gia nuôi mấy con chó, xem ra các ngươi là mấy con trong đó, Sổ loạn như vậy là thiên kinh địa nghĩa, là ta trách quan các ngươi." Sắc mặt cố dẫn tái nhợt, đôi mắt đỏ rực. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng nơi này là thông thiên các thì có thể hung hăng càn quấy, có tin lão tử trục xuất ngươi ra khỏi thông thiên các hay không?" Diệp Huyền trái một tiếng chó, phải một tiếng chó làm hắn tức giận tới cực điểm. Chó săn muốn cắn người. Ta rất sợ hãi à? Diệp Huyền làm ra vẻ hoảng sợ. Ha ha! Toàn trường lập tức có tiếng cười to vang lên. Xảy ra chuyện gì? Lúc này nhân viên tuần tra của thông thiên các phát hiện động tĩnh nơi này, lập tức đi lên và quát lớn. Hôm nay là ngày thông thiên các đầu giáo hội một năm một lần. Thông thiên các tự nhiên không cho phép có chuyện gì phát sinh. Các ngươi tới đúng lúc lắm. Chúng ta là khách quý thông thiên các. Hai người này nói chuyện vũ nhục chúng ta, hiện tại ta yêu cầu bắt hai người bọn chúng. Cô dẫn xuất ra lệnh bài khách quý của thông thiên các và quát lớn. Đúng thế, hai người này vũ nhục chúng ta, thông thiền các các ngươi có nên cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng hay không? Vương Kiệt cũng rất ra lệnh bài khách quý và nói một câu. Vài tên hộ vệ lập tức đi tới xem. Diệp Huyền khoát khoát tay, vẻ mặt người vô tội. Mấy vị, ngươi có thể đừng nghe bọn họ ăn nói lung tung. Ta là người, chuyện gì đều làm nhưng tuyệt đối không bao giờ vũ nhục người. Cô dẫn cười nhạo nói. Tiểu tử, ngươi không phải vừa rồi nói rất vui vẻ sao, vì sao hiện tại dám làm không dám nhận, giả vờ kinh sợ.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 Ngữ khí không đặc biệt nghiêm khắc, còn có phần khách khí, nhưng là Thành lập tức phản bác. Các hạ, không phải chúng ta không phối hợp, mà là hai người kia rõ ràng trêu chọc chúng ta, dựa vào cái gì mang chúng ta đi điều tra. chương 719, ta cũng có. Quản sự trung niên mỉm cười. Vị công tử này, hai người này là khách quý của đầu giáo hội, mà các ngươi chỉ là khách nhân bình thường của đầu giáo hội, trong tình huống xảy ra chuyện. Chúng ta đầu tiên cần bảo đảm lợi ích của khách quý trước, điểm này hy vọng các ngươi có thể lý giải.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 Có nghe hay không hắc hắc, chúng ta là khách quý, hai người các ngươi chỉ là người bình thường. Thời khắc mấu chốt tự nhiên phải bảo đảm lợi ích khách quý trước. Muốn ta nói à, hai người các ngươi nên ngoan hoãn bị thông thiên các mang đi điều tra đi, đừng ở nơi này mất mặt. Ha ha, đường đường công tử thế ra lại bị thông thiên các áp giải đi điều tra, đây chính là đại tin tức à. Chật chập là huynh, ngày mai ngươi sẽ thành hình tượng của thanh niên đến đâu đấy. Chuyện này chúng ta muốn gặp cũng không gặp được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 không phải phá lệnh bài hay sao? Nhìn hung hăng càn quấy như thế, ngươi có thì ta cũng có." Rất lời, Diệp Huyền xuất ra một tấm lệnh bài, lệnh bài lớn như bàn tay, nó tỏa ra hào quang màu vàng dưới ánh mờ tơi trời. Lệnh bài đồng. Vương Kiệt sững sờ, nói: "Tiểu tử này cũng có ghế lô." Ghế lô của Thông Thiên Các cũng phân thành thiên địa huyền hoàng, đẳng cấp lệnh bài đối ứng là kim, ngân, đồng, thiết. Bởi vậy vừa nhìn thấy lệnh bài màu vàng của Diệp Huyền, trong đầu Vương Kiệt có ý nghĩ đầu tiên là lệnh bài đồng.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 Ánh mắt nhìn sang lệnh bài của Diệp Huyền, vừa xem xét liền há hốc mồm. Lúc này ánh mắt trời lóa mắt nên không nhìn rõ, hiện tại nhìn rõ lệnh bài trong tay Diệp Huyền không phải là lệnh bài đồng, căn bản chính chính là lệnh bài vàng. La gia làm sao có thể có lệnh bài vàng? Hai người mở to mắt ra nhìn, thần thái khó tin. Ghế lâu thiên cấp của Thông Thiên Các chỉ có 30 vị trí, lại không đối ngoại bán ra ngoài, muốn đi vào ít nhất cũng phải là thế lực cấp hảo phú. La gia chỉ là thế gia, cho dù thời kia Oan thịnh cũng không có tư cách có được lệnh bài vàng.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 Bọn họ đứng top 5 T.O.P. 3 trao đổi với nhau. Hai vị, đấu giá hội còn chưa bắt đầu, cho nên hai vị nghỉ ngơi tại nơi này trước. Chờ đầu giá hội bắt đầu mới có thể tiến vào trong ghế lô của mình. Quản sự trung niên khiêm tốn nói ra. Biết rồi, ngươi đi xuống đi. Diệp Huyền khoát khoát tay. Quy củ đấu giá hội các nơi không giống nhau, Diệp Huyền cũng có thể hiểu được, huống chi trong đại sảnh này cũng không phải không có gì. Các loại phục vụ rất chu đáo, các loại điểm tâm, đồ uống, rượu, cung ứng thập phần sung túc tỏ tay là có thể lấy được mọi thứ. Chỗ ngồi tại nơi này được bố trí thập phần thỏa đáng. 2233 có thể cho người quen biết nhau nói chuyện với nhau, lại không đến mức bị người ngoài tới quấy dày. Hiện tại trong đại sảnh tụ tập không ít người, nhìn qua xung quanh, Diệp Huyền vậy mà nhìn thấy không ít người quen. Mộ Dung Vân Tiêu, Mộ Dung Vân Nghĩa, Tần Vũ, Chu Kinh Vi cũng ở nơi này. Ngay cả Diệp Huyền cũng biết một ít thì càng không cần phải nói tới La Thành. Như đám người Lưu Tinh, Chu Thành Bình...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 đầu giáo hội sẽ bắt đầu nửa canh giờ sau. La Thành trước kia cũng có tới tham gia đầu giáo hội như thế này, hắn cũng không xa lạ với chung quanh. Ánh mắt nhìn bốn phía và tìm một vị trí tương đối trống trải và muốn nhập tọa. Nhìn thấy Diệp Huyền và La Thành đi tới một góc không người, lúc này trên mặt Tần Vũ lập tức xuất hiện một tia khinh thường, cười lạnh nói: đúng là ngoài ý muốn, La gia các ngươi còn có thời gian nhàn rỗi tham gia đầu giáo hội. Hôm nay là ngày thông thiên các đầu giá một năm một lần, La gia các ngươi còn có tài lực mua đồ sao? Ta cảm thấy hoài nghi sâu sắc đấy. Tần Vũ vừa nói ra lời này, toàn trường an tĩnh lại, ánh mắt tất cả mọi người nhìn sang. Biểu lộ của Mộ Dung Vân nghĩa vô cùng thờ ơ, Mộ Dung Vân Tiêu thì nhíu mày, và mà đôi mắt Chu Khinh Vi xuất hiện một tia khinh miệt. Chẳng lẽ Tần gia các ngươi đều là chó điên hay sao? Vì sao bất kể là chủ nhân hay thuộc hạ, nhìn thấy người liền đi lên cắn một cái? Diệp Huyền lầm Tần Vũ, cười lạnh nói: "Ngươi nói cái gì?" Ánh mắt Tần Vũ biến thành âm trầm: "Nơi này là Thông Thiên Các, ta chẳng muốn khu môi múa mép với ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta."